t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba thần kiếm muốn đến n g u y ệ t t h â n cung như nguyệt chân quân t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba thần kiếm muốn đến n g u y ệ t t h â n cung như nguyệt chân quân ha ha trương linh sơn nhịa mai cười một tiếng đông phong q u á n rượu s á t thực r ắ c rưởi a thu đây đều là cái gì phế vật tuyển chọn tỉ mỉ ba cái linh nguyên cảnh đình phong kết quả thiên ma đại hội còn chưa bắt đầu chỉ là bị người tùy t i ệ n uy hiếp v à i câu từng cái liền dọa đến không được nếu như không phải xem ở đông phong lâu chủ giúp mình không ít việc phân thượng liền cái này ba người nhát gan như chuột rắc rưởi hắn trực tiếp một cướp đá chết nơi nào còn có bọn hắn nói chuyện phẩn người cười cái gì thùng nguyên trưởng trương linh sơn một chút phùng minh nói thùng nguyên đừng kích động lâu chủ nói chúng ta toàn bộ nghe tiên sư tiên sư thích cười liền để tiên sư cười cái gì tiên sư ương thần chính là hắn mang tới nhan châu khẽ nói ương thần biến sắc quá ba người các người nói thế nào ta không có quan hệ can đảm d á m đối với tiên sư vô lễ chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật chỗ nào vô lễ phùng minh lộ ra nghi ngờ biểu lộ giả ngu ương thần giận dữ chỉ là không chờ hắn tiếp tục cùng đối phương nói dốc những này có không có liền nghe trương linh sơn nói được rồi cứ như vậy đi nói nhảm nói lại nhiều đều không có ý nghĩa tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút yên lặng chờ thiên ma đại hội bắt đầu đi vâng thiên sư ưng ơ thần vô cùng cung kính nói phùng minh ba người thì là nhất miệng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng là đi theo thiên ma tông cho bọn hắn an bài tiểu viện ở lại thời gian chậm rãi trôi qua thỉnh thoảng liền có thể nghe được thiên ma tông gọi tên quản sự thanh â m một hồi là cái này thành tới một hồi lại là cái nào tông muốn tới náo nhiệt không được có thể tưởng tượng hiện tại đón khách lâu bên trong đã ngồi đầy các loại pháp tướng cành cường giả dưới tình huống bình thường những n à y pháp tướng cảnh cường giả chỗ nào có thể gặp đến càng đừng để cập gom lại cùng nhau ngày hôm nay lại bởi vì thiên ma đại hội mà chạy đến liền sông điểm này thiên ma tông cũng có thể vì đó kiêu ngạo dù sao không phải cái nào tông môn đều có thể tổ chức như thế thịnh hội chỉ là trương linh s ơ n biết những n à y pháp tướng cảnh cường giả sông cũng không phải thiên ma tông mặt mũi càng không phải là này thiên ma đại hội bên trong cái gì thiên ma tông đệ tử công lực bọn hắn sông chính là huyền thiên đ ả o nói xác thực chính là huyền thiên đạo mật tàng bên trong huyền thiên vô cử công nếu như không phải là bởi vì đây từ h u y ề n t h a n h nơi nào sẽ phái ra bạch dương t r â n quân dạng này thiên tài nhân kiệt v ề phần bành hiền cùng lao chính dũng rõ ràng chính là thuận tay p h ụ tới nhìn như tham gia thiên ma đại hội chính là bọn hắn hai cái kỳ thực chính chủ là người nhà ngồi ở đón khách lâu bạch dương t r â n quân không chỉ có một gọi tên thanh âm lại lần nữa văng lên vô sinh t r â n quân đến mời vô sinh t r â n quân nhập đón khách lâu trương linh sơn lỗ t h a i nhịn không được có chút dựng thẳng lên trương vô sinh cái này ngôn chướng vương bắt đạn cũng tới trương linh sơn trong sân ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ra hỏa này do、so、bạch dương chân quân càng kỳ quái hơn bạch dương chân quân tốt xấu còn mang theo bành hiền cùng lao chính dũng làm ngụy trang g i a hỏa này ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn mang trực tiếp một người tới rõ ràng lao tử chính là hướng về phía huyền thiên đ ả o tới không che giấu chút nào là giết người như ngóe vô sinh chân quân nghe nói trong tay hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống rời đi phùng minh cùng nhàn châu tùng nguyên ngồi một bàn đá một bên tường h trà một bên tán t h ắ n nói trương linh sơn trong lòng hừ một tiếng cái gì chưa hề không ai có thể còn sống rời đi lao tử trước mấy ngày bất tài còn sống rời đi sao chỉ là tranh cãi về tranh cãi nói trở lại cái này trương vô sinh một người nên ngang chạy đến đón khách lâu xem lễ xác thực không phải người bình thường chí ít ra hỏa này ra mặt rất dày mà lại tác phong làm việc rất phách lối hoàn toàn không quan tâm người khác thấy thế nào hắn mà lại trương linh sơn lấy tiên thần thức quan sát được đón khách lâu người nhìn thấy trương vô sinh tới biểu lộ đều là nghiêm một chút mặc dù không có mấy người cùng hắn nhiệt tình chào hỏi nhưng là cũng không ai dám phát ra t r e o chọc thanh âm như lệ kinh lôi như vậy đối thanh huyền thành chủ cũng dám c h â m c h ọ c khiêu khích đối mặt trương vô sinh lại chẳng qua là khi làm không nhìn thấy thôi bởi vậy có thể thấy được trương vô sinh đi danh muốn so thanh huyền thành chủ lợi hại hơn một chút chính là hung danh hiền hách n h â n v ậ t hung á c thần kiếm m ô n đến mời băng vân chân quân nhập đón khách lâu thiên ma tông gọi tên thanh âm lại lần nữa văng lên trương linh sơn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy là một cái k h u ô n mặt thanh lanh nữ t ử áo trắng nhìn tuổi không l ớ n lắm so đông phong lâu chủ còn muốn tuổi trẻ mấy phần xen vào thanh niên cùng trung niên nhân ở giữa mặc dù trương linh sơn chưa thấy qua nàng nhưng là nghe bạch ngọc thanh giới thiệu qua năm đó d i ệ t đi h u y ề n thiên đạo thần kiếm môn bên trong có ba người là chủ lực một trong số đó chính là vị này băng vân chân q â n sở dĩ nâng lên người này là bởi vì cái này băng vân chân quân vui băng vân chính là cùng trương linh sơn đã từng giao thủ qua lam b a n g linh sư phụ lúc ấy cùng trương linh sơn giao thủ qua ngoại trừ lam b a n g linh bên ngoài còn có thạch xé gió cùng liêu xuyên v ớ i b ạ n thạch xé gió cùng liêu xuyên sư phụ cũng chính là thần kiếm môn ba cái kia chủ lực thứ hai chỉ là hôm nay thạch xé gió cùng liêu xuyên không đến bọn hắn sư phụ cũng không đến tới chỉ có vui băng vân như thế một vị pháp tướng cảnh cừng giả mà ở vui băng vân sau lưng lần này tham gia thiên ma đại hội thì là lấy thân truyền đệ tử lam băng linh cầm đầu hai mươi bốn thần kiếm môn đệ tử là băng tuyết tiên tử lam băng n i n h phùng minh nhịn không được hoảng sợ nói hai mắt trực câu câu ngưỡng vọng kia không trung nhà mỹ nhân không rời mắt nổi nhan châu nói băng tuyết tiên tử tuy đẹp nhưng vẫn là có chút non nớt tương phản băng vân chân quân mới thật sự là tuyệt thế gia i nhân phong hoa h i ể u đ i ệ u thừ tùng nguyên hừ lạnh một tiếng tức giận nói các ngươi còn cho lời bình lên ai cho các ngươi dũng khí may mắn khoảng cách xa nếu như bị người ta nghe được cẩn thận đem các ngươi hai cái đầu lưỡi nổ phùng minh ra vẻ khoa c h ư ơ rụt r ụ đầu lưỡi nói lợi hại như vậy sao ta nghĩ mỹ lệ gia nhân h ẳ n không có ngơi biên thái như vậy đi thế mà lại bởi vì chúng ta từ đ ấ y lòng ca ngợi mà muốn giết người thật là đáng sợ ha ha nhan châu phát ra cười to trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí đối với ba người ở bên kia trò chuyện những này có không có trương linh sơn nghe được cũng toàn bộ làm như không nghe thấy không thèm để ý hắn n g ẩ n đầu nhìn l a m băng linh một chút thầm nghĩ này đương môn tốc độ tu luyện rất nhanh à thế mà đã linh nguyên cảnh đình phong nghiêm trình mà nói cũng không tính là đình phong còn kém một chút bằng không nàng cũng không cần thiết tới tham gia thiên ma đại hội để đền bù như vậy một chút công lực về phần kia thạch xé gió cùng liễu xuyên vì cái gì không đến trương linh sơn cũng có thể nghĩ đến nhất định là tu vi của hai người đã hoàn toàn vững chắc ở tại linh nguyên cảnh đỉnh phong bên trong cũng chính là đã đạt đến linh nguyên cảnh viên mãn trạng thái bọn hắn hiện tại m ớ i làm đương nhiên là nắm chặt thời gian đột phá pháp tướng cảnh nơi nào có thời gian tới đây tham gia thiên ma đại hội bực này không có dinh dưỡng biết đâu coi như tới viên mãn linh nguyên cảnh công lực cũng không được hấp thu tương đương với đến không đáng tiếc trương linh sơn trong lòng thầm than nếu như hai người này cũng tới mình vừa vặn toàn bộ tận diện cũng tỉnh tương lai đi tự mình tìm bọn hắn dưới mắt lại chỉ có thể thu thập lam băng ninh một người thật sự là để cho người ta khó chịu a ngọc huyền thành đến mời ngọc huyền thành chủ nhập đón khách lâu tán tu liên minh đến mời tuyên dương chân quân nhập đón khách lâu trương linh sơn nghe được thanh â m trong lòng k h ẽ động lập tức ngẩng đầu nhìn qua đồng thời nói tuyên dương chân quân chính là tán tu liên minh phó minh chủ phó tuyên sao chính là tương tần h nói tuyên dương chân quân am hiểu âm ba công nghe nói một ngụm có thể gọi ra mặt trời thái dương chi lực chính là đỉnh tiêm hỏa hệ pháp tướng thực lực cực kỳ k ủ n bố tại tán tu liên minh sáu phó minh chủ bên trong đứng hàng thứ nhất càng như thế lợi hại trương linh sơn tán thắn nói trước đó chỉ là bởi vì huyết nhục kỳ đ á n chuyện từ đông phong lâu chủ nơi đó đơn giản nâng lên người này cũng không quá hiểu rõ lúc này nghe ương thần kiểu nói này người này thực lực đúng là đỉnh tiêm pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong nhất đẳng chính là nhân vận may mắn chính mình lúc trước không muốn lấy đi ăn cướp người ta nơi đó tán tu liên minh phân bộ vâng không trên đời này sợ là cũng chưa hắn trương linh sơn người này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như mình phạm là bộc lộ ra có cái này làm cho người im lặng ý nghĩ đông phong lâu chủ cũng nhất định sẽ thuyết phục chính mình dù sao đối mặt mạnh như thế người đừng nói mình không phải là đối thủ dù là chính là đông phong lâu chủ cái này pháp tướng cảnh c ự n giả cũng không phải người ta địch thủ a đâu chỉ lợi hại tương thần tiếp tục nói tuyên dương chân quân làm người quan g minh lỗi lạc làm việc khoái y ân k i ử u trọng nghĩa khinh tài nhiệt tình vì lợi ích chung bằng hưu khắp thiên hạ ngọc huyền thành chủ cỡ nào nhân vật i ê u ngạo đều đối với hắn ưu hái có thừa có thể thấy được lộn u đốn m a u nhìn đó chính là ngọc huyền thành chủ thiên hạ đệ nhất đẹp v u luận là băng vân chân quân vẫn là băng tuyết tiên tử tại ngọc huyền thành chủ trước mặt đều ả m đạm phai mờ hắn tựa hồ đối với phùng minh ba người trước đó nói chuyện phiếm rất khó chịu hiện tại nhìn không được điểm một câu bất quá phùng minh ba người tựa hồ cũng không có phát giác được bởi vì giờ khắc này ba người cũng đều bị ngọc huyền thành chủ cái này huyền giang vực đệ nhất đẹp câu ở con mắt dù là chính là tùng nguyên nữ tử này cũng không thể không sợ hai thán phục đối phương đẹp đã vượn quá tưởng tượng chính là hàng thật giá thật c ử u t i ê n huyền nữ hạ phẳn trần đoán chừng tiên giới tiên nữ tối đa cũng chính là cái này bộ dám đi nếu như nói huyền giang bực người nào nhất có cơ hội phi thăng chưa từng gặp qua ngọc huyền thành chủ người nhất định sẽ liệt ra cái này đến cái khác thanh danh h i ể n hách chính là nhân vật tên nhưng là chỉ cần gặp qua ngọc huyền thành chủ người đều chỉ sẽ nói ra một cái tên trên đời này phàm giới ba ngàn bực bên trong chỉ có ngọc huyền thành chủ mới có tư cách nhất phi thăng a thậm chí cũng không thể nói là phi thăng mà phải nói là về nhà nàng này chỉ ứng tiên giới có tương thần vừa mới nói ngọc huyền thành chủ cực kỳ cao ngạo đối tất cả đều cực kỳ khinh thường không nói những cái khác chỉ ít từ người ta kêu hoàn mỹ tướng mạo khí chất tư thái tới nói người ta có cái này khinh thường tư cách không tệ trương linh sơn nhìn chằm chằm ngọc huyền thành chủ nhìn mấy lần trong lòng ám đạo nữ nhân này xác thực không tầm thường thiên phú dị bẩm lại cũng giống như mình là luyện thể c ự n giả g nếu là đem nó thu nhập hậu cung vì chính mình sinh hạ một nửa nữ mình thống l ĩ n h phàm g i ớ i ba ngàn bực về sau cũng không cần quan tâm không người kế tục trấn thủ nếu như ưng thần bọn người biết trương linh sơn thì ra là như vậy điên cuồng ý nghĩ nhất định sẽ dọa đến ngã sấp trên mặt đất trên đời này lại có thể có người dám đối với ngọc huyền thành chủ vô lệ như thế mặc dù ngươi trương linh sơn không nói ra nhưng là chỉ cần ngươi có ý nghĩ này ngươi đ á n g chết ngọc huyền thành chủ kia là hoàn mỹ không một thì vết d u n g không được bất luận kẻ nào khinh n h ậ n đang lúc tất cả mọi người mê say tại ngọc huyền thành chủ kia đoạt thiên địa tạo hóa hoàn mỹ bên trong thời điểm đ ỗ n g nhiên có một không tướng mạo đặc dị tựa như n g u y ệ t nha đồng dạng phi thuyền nằm ngang nhẹ nhàng tới n g u y ệ t thân cung đến lần này gọi tên chính là thiên ma tông pháp tướng cảnh cừng dạ liền nghe hắn cao giọng nói cung nên như nguyện trân quân như nguyện trân quân đây là ai chưa hề chưa nghe nói qua có như thế một cái pháp tướng cảnh phạm là có chân quân danh hào pháp tướng cảnh đều là thanh danh hiển hách nhân vật đứng đầu phổ thông pháp tướng cảnh tỷ như đông phong lâu chủ đều không có tư cách có được trần quân danh hảo nhưng dưới mắt cái này tất cả mọi người chưa nghe nói qua người lại đột nhiên có danh hảo còn bị thiên ma tông pháp tướng cảnh cường giả tự mình têu đi ra đến tột cùng là ai có lớn như vậy mặt bài n g u y ệ t t h ầ n cung hiện tại đã phép lối đến bắt đầu tự phong danh hảo sao có thể thiên ma tông vì sao muốn phối hợp còn muốn cung nên ngọc huyền thành chủ hòa tuyên dương trần quân nhị không được liếp nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó cùng nhau nhìn về phía kia nguyễn thần cùng kỳ dị nguyệt nhà phi thuyền cùng lúc đó đón khách trong lầu từng cái pháp tướng cảnh c ự n giả cũng đều đình chỉ trò chuyện cùng uống rượu ánh mắt cũng cùng nhau nhìn chăm chú hướng về phía n g u y ệ t thần c u n g phi thuyền ba chỉ thấy một con chân bóng như ngọc bản chân đột nhiên từ n g u y ệ t thần c u n g phi thuyền xa x u ấ t dưới d i ấ m nát không khí bên trên nhưng là một cước này lại cho người ta cảm giác phảng phất d i ấ m nát cái gì v ậ t thật bên trong trong chốc lát mọi người trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cái h ảo giác đ ó lấy chỉ thấy k i a h ảo giác thành sự thật chỉ thấy lại một chân rơi xuống một vòng trăng sáng liền lặng lẽ vô tức tại đây hai cái chân xuống dưới không hiểu hiện ra ánh trăng trong sáng lập tức chiếu trước mắt mọi người hoàn toàn mơ hồ chờ mọi người vận công tại mắt nhìn chăm chú nhìn lên thời điểm l i ê n thấy một cái thân mặc kim y váy dài nữ tử đứng bình tĩnh tại trăng sáng phía trên toàn thân kim quang trói mắt chiếu dọi hắn ra thịt chân bóng như ngọc nhưng lại lộ ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt không cái này không nên nói là ánh sáng màu vàng càng phải nói là thần quang giờ phút này nữ tử này thật giống như chân chính thần minh hạ phạm nếu không phải thần minh nàng vì sao có thể dẫm lên mặt trăng mà đi đây là người thần hạ phạm nếu như nói trước đó ngọc huyền thành chủ để mọi người cảm giác là cựu t i ê n huyền nữ hạ phàng trần để mọi người sợ hai thán phục kỳ mỹ mạo không sinh ra một tia khinh n h u n ý nghĩ như vậy hiện tại nữ tử này mọi người sợ hai than thì là hắn thần quang phổ chiếu mỹ mạo giờ phút này cũng không trọng yếu về phần khinh n h u n hai chữ này giờ khác này đều biến mất ngay cả tồn tại cũng không tồn tại nói gì khinh n h u n ý nghĩ thậm chí vô số người đã bắt đầu quỳ xuống cùng bái như phù minh nhan châu cùng tùng nguyên đều thành tính quỳ xuống trong miệng nói lẩm bẩm cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì tựa hộ là đang cầu nguyện cầu thần minh phù hộ ngoại trừ ba người bên ngoài tương thần cũng thấp gánh không được đồng dạng quỳ xuống chỉ là không có lẩm ẩm nhưng là có người không có quỳ xuống pháp tướng cảnh cương giả đương nhiên sẽ không bị mê hoặc trương linh sơn chú ý tới như thần kiếm môn lam băng linh thương long môn vệ tuấn tài còn có cái khác một chút đỉnh tiêm tông môn đệ tử thiên tài cũng đều chống cự lại mê hoặc mặc dù mặt lộ vẻ dãy ruộng nhưng trung vi là không có quỳ xuống đều đứng lên đi nửa ngày đi qua kia trăng sáng bên trên chân trần nữ tử rốt cục nhàn nhạt mở miệng giờ khác này tương thần bọn người tựa hồ chiếm được giải phóng cả đám đều giật mình giật mình lộ ra sợ hãi biểu lộ thật là lợi hại với n g u y ệ t thần công ngọc huyền thành chủ đột nhiên h ừ một tiếng nói nghe nói huyền thiên đạo đạo tử huyền thiên thượng nhân sau khi chết có người thương tâm bế quan tâm cảnh lớn lui hiện tại xem ra truyền n môn đều thư tấu chương xong chương 644, t h i ê n ma đại hội bắt đầu bắt lấy một cái chương 644, t h i ê n ma đại hội bắt đầu bắt lấy một cái thì ra là cái này n g u y ệ t thần cung như n g u y ệ t chân quân không phải người bên ngoài chính là hạ như nghe được ngọc huyền thành chủ niềm ai hạ như mỉm cười nói tham dự hội nghị người đều tới đông đủ sao đúng là không để ý đến ngọc huyền t h à n h chủ mà là hỏi thăm thiên ma tông pháp tướng cảnh trưởng lão kia pháp tướng cảnh trưởng lão nói hội như nguyễn trân quân tới đâu đủ liền chợ như nguyễn trân quân nói chuyện liền có thể bắt đầu thiên ma đại hội vậy thì bắt đầu đi hạ như nhàn nhạt r ứ t lời lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngọc huyền t h à n h chủ nói ngọc huyền tỷ tỷ này thiên ma đại hội liền muốn bắt đầu vẫn là dùng cái này chuyện làm trọng đi v ề phần cái gì chuyên ngôn n g h e một chút liền tốt không cần chú ý hảo thủ đoạn ngọc huyền thanh chủ hư lạnh một tiếng liền quay đầu cùng bên cạnh tuyên dương trân quân cùng đi tiến vào đón khách lâu bên trong đồ đần đều có thể nhìn ra thiên ma tông đã làm hạ như chó ngay cả thiên ma đại hội t r ư ở n g nào thì bắt đầu đều muốn nghe theo người ta hạ như chỉ huy mặc dù không biết cái này hạ như là thế nào làm được nhưng chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra cái này hạ như cùng hắn phía sau n g u y ệ t thần cung đã trưởng thành là một tôn quái vật khổng lồ lúc đầu n g u y ệ t thần cung chính là đỉnh tiêm trong tông môn đỉnh tiêm bây giờ lại vô thanh vô tức hàng phục thiên ma tông có trời mới biết bọn hắn còn có bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật mạnh như thiên ma tông đều ca nguyện là nguyễn thần cung chó như vậy có cái khắc càng nhiều tông môn thần phục nguyễn thần cung cũng không phải không có khả năng thêm nữa hạ như nguyễn nguyệt thần công không thể coi thường ngọc huyền thành chủ biết nữ nhân này điệu thấp tận nhẫn nhiều năm bây giờ một buổi sáng xuất quan liền đã cho thấy không hề tầm thường năng lực mặc dù mình nhìn nàng khó chịu nhưng là cũng chỉ có thể khó chịu thôi người này là ai thế mà lập tức đem ngọc huyền thành chủ đều hạ thấp xuống phụ minh nhịn không được kinh ngạc nói mặc dù hắn đã từ đối hạ như cúng bái bên trong tỉnh táo lại nhưng là hắn nhìn về phía hạ như ánh mắt vẫn là tràn đầy một tia c ổ n nhiệt chi tỉnh nếu không phải là mình thân phận không đủ tư cách chỉ sợ hắn đều muốn trực tiếp bổ nhào vào hạ như dưới chân quỷ lệ ngô to n h ư hắn như vậy người không phải s ố ít, đều bắt đầu điên cuồng nghe ngóng kiệt như nguyện trân quân thân phận mặc dù bọn hắn khả năng suốt đời đều không thể tiếp xúc đến đối phương nhưng là chỉ cần có thể biết được thần nữ phương danh cũng đã đủ để cho mọi người vừa lòng thỏa ý tâm thần thanh thản trương linh sơn mặc dù không biết h ạ n h ư nhưng nghe ngọc huyền thành chủ vừa mới kêu lời nói hắn cũng đã hiểu do nữ nhân này thân phận b ấ t quá hắn lời đi cho phùng minh bực này t u ổ i mục giải thích biết người ta h ạ n h ư tên lại như thế nào cả đám đều bị người ta n g n nguyệt thần công ảnh hưởng tới thần trí cũng không biết sao mà thật đáng buồn a thiên ma đại hội sắp bắt đầu mời chúng người tham dự chuẩn bị sẵn sàng trên không trung trận có thiên ma tông pháp tướng cường giả ra mặt cao giọng nói mà đám người cũng bắt đầu an tĩnh lại cường giả này tiếp tục nói lần này thiên ma đại hội tất cả mọi người cưới trật pháp theo thứ tự ra t r ợ không cần g i à n h trước bởi vì mỗi người rơi xuống đất vị trí không có cố định điểm toàn bằng vật lý mà lại ta thiên ma tông đệ tử đã sớm tiến nhập giữa sân mai phục cho nên ra trận về sau đừng nghĩ đến bắt người trước hết nghĩ bảo mệnh mỹ t ư ợ n g về sau lại chầm chầm mưu toan bắt người l u y công ở đây cầu chúc các vị người tham dự đều phải thường mong mớn bắt đầu xếp hàng ra trận vừa mới nói xong liền có từng cái thiên ma tông đệ tử ra mặt đem các người tham dự đều dẫn tới trận pháp trước đó xếp hàng chờ đợi trương linh sơn bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ mà lại vận khí coi như không tệ không có rơi xuống đằng sau ở trong đội ngũ ở giữa mặc dù thiên ma tông p h á p tướng cảnh cường giả nói rơi xuống đất điểm là n g ẫ nhiên không cần danh trước nhưng là ai cũng biết sớm xuất phát khẳng định cơ hội càng nhiều lại có thể chiếm trước tiên cơ còn tốt chưa đi đến nhập tỉ thí sân bãi trước đó không cho phép đánh nhau và không chỉ là cái này xếp hàng chờ đợi công phu đoán chừng đều phải chết không ít người trở ra tại chỗ bất động chờ ta tìm các ngươi trương linh sơn dặn dò một tiếng liền dẫn đầu ngồi lên trận pháp vừa tiến vào trận pháp trương linh sơn liền biết mình cả nghĩ quá rồi lúc đầu hắn còn rất kinh ngạc này thiên ma tông như này lợi hại lại có ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g trận có thể đem người c h u y ể n t ố n g vào tỉ thí sân bãi không thể tưởng tượng nổi át dựa theo đông phong lâu chủ ý kiến phàm giới ba ngàn bậc thiếu quyết một loại vật liệu căn bản không có khả năng bố trí ra c h u y ể n t ố n g trận cho nên toàn bộ phàm giới ba ngàn vực bên trong ngoại trừ các vực bên trong phi thăng đại điện có từ hạ giới phi thăng thượng giới phi thăng truyền tống trận bên ngoài các nơi khác đều không truyền tống trận kia này thiên ma tông là thế nào làm được trương linh sơn hiện tại đã biết rõ thiên ma tông căn bản cũng không có truyền tống trận trận pháp này thuần túy chính là một cái bắn ra trận pháp cũng gọi khu chụp trận pháp chính là trong trận pháp có thể sinh ra một cố cự lực đem địch nhân bắn ra đuổi ra ngoài giờ phút này cái này bắn ra trận pháp liên bị dùng để đem các linh nguyên cảnh người dự thi đều bắn ra tiến vào tỉ thí trong sân hắn thủ đoạn có thể nói chi vít máy t h u phóng nhưng là cũng đơn giản thô bạo mà hữu hiệu ẩm trương linh sơn mới vừa tiến vào trận pháp liền bị tiêu cự lực khu trục bịch một tiếng liền kích xạ mà lên bị nghiêng phát xạ tới rồi bên trên bầu trời lấy trương linh sơn thực lực cộng thêm hắn trận p h á p thủ đoạn muốn ổn định thân hình cực kỳ đơn giản cái này liền mang ý nghĩa hắn nghĩ rơi xuống nơi đó liền có thể rơi xuống chỗ nào nhưng là không cần thiết như thế làm người khác chú ý thế là hắn giống như những người khác sẽ bỏ mặc cái kia trận pháp lực lượng đem hắn đưa đến cuối cùng thẳng đến trận pháp lực lượng hoàn toàn biến mất hắn mới từ không trung rơi thẳng xuống ẩm vừa rơi xuống đất trương linh sơn bốn phía liền bị hù dọa vô số bụi mù cùng lúc đó trương linh sơn tiên thần thức lập tức thả ra ngoài quan sát bốn phía cọ một đường vô hình vô ảnh quác nhận đột nhiên từ trong bụi mù đâm ra t h ẳ n g b ứ c trương linh sơn cái cổ mà đến thật là lợi hại trương linh sơn khen lớn một tiếng cả người thân hình bỗng nhiên khẽ động trong chớp mắt liền xuyên qua bụi mù xâm nhập tới rồi trong một cái sơn động bá tay phải hắn rối ra một thanh liền bóp lại một người hết h ầ u liền nghe đến người kia phát ra thanh em ồ dường như cầu xin tha thứ ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói thiên ma tông đệ tử tay phải hắn nhẹ nhàng vông lòng một chút người kia bộ nói vâng ta là thiên ma tông đệ tử nhưng thực lực của ta mà thực lực của ngươi không thể coi thường ngươi hẳn là đi hấp thu lợi hại hơn thiên tài mà không nên đem thời gian lãng phí ở t a chỗ này hắn nói ngược lại là có chút đạo lý bởi vì hấp thu thiên ma tông đệ tử công lực cần không ít thời gian đương nhiên đây là đối người bình thường nói người bình thường kỳ thật không cần hắn nhắc nhở cũng biết vông tha hắn sẽ không ở hắn bực này phổ thông thiên ma tông đệ tử trên thân lãng phí thời gian cũng tương tự sẽ không giết hắn bởi vì từ trên người hắn không chiếm được chỗ tốt giết cũng không có ý nghĩa ngược lại còn đắc tội người ta thiên ma tông nhưng là trương linh sơn không phải người bình thường liền nghe trương linh sơn nói ta hết lần này tới lần khác liền thích đem thời gian lãng phí ở phổ thông đệ tử trên thân người người kia lộ ra kinh ngạc ánh mắt im lặng nói thực lực của ngươi vượt mức bình thường chính là cường giả định cao ngươi hẳn là đi hấp thu chúng ta thiên ma tông ba mươi sáu vị ma tử ma nữ à, như thế mới có thể hấp thu tối lại hóa đạt được nhiều nhất công lực ngươi lãng phí thời gian hấp thu công lực của ta quá không có lời a mất nói nhảm lập tức thi triển thiên ma hóa thánh đại pháp giúp ta lợi công nếu không giết ngươi trương linh sơn nghiêm nghị nói người kia giật mình trong lòng cảm giác trước mắt cái này tên điên s á t thực không phải người bình thường kia sát cơ là hàng thật giá thật mặc dù trong lòng hắn im lặng mình thế mà vừa mới bắt đầu liền xui ô s ẻ o bị một người điên bắt lấy nhưng là đối mặt loại tình huống này hắn cũng không thể tránh được đành phải ngồi xếp bằng xuống theo lời bắt đầu thi triển thiên ma hóa thánh đại pháp thiên ma hóa thánh đại pháp danh xương tối cao trí t ầ n tu hành chín lần hóa công chín lần cuối cùng một lần nữa tu hành liền công đức viên mãn chẳng những có được nhất vững chắc căn cơ lại có được một chút cũng không có cùng sánh ngang tốc độ tu luyện mà trước mắt vị này chính hắn đều thừa nhận mình là r ấ t r ư ỡ i hắn hóa công cấp độ tự nhiên rất thấp chỉ có hai tầng mà thôi ngươi làm sao không ngồi xuống đệ tử kia nhìn thấy trương linh sơn trực lăng lăng đứng tại chỗ bất động nhịn không được nói ngươi không phải không biết như thế nào hấp thu đi ngươi ngồi xuống cùng ta hai tay hai chân giao nhau tương đối ta hóa công thời điểm công lực liền sẽ truyền lại đến trên người ngươi ngươi liền có thể hấp thu luyện hóa mà ở trong lúc này hai người chúng ta cũng không thể động đậy thẳng đến chuyển công kết thúc mới thôi như thế truyền công nếu là nửa đường bị người đánh gãy làm sao bây giờ trương linh sơn hỏi. Đệ tử kêu nói nói như vậy nếu có người kết quả là cũng không có bắt được thiên ma tử đệ tử liền có thể đánh gãy người khác truyền công từ đó nửa đường chiếm lấy truyền công cái này là có khả năng này nhưng là thao tác chẳng nhiều lắm bởi vì từ đầu tới đôi u đều bắt không được thiên ma tông đệ tử khẳng định là phế vật ta bực này phế vật còn muốn đánh gãy người khác truyền công làm sao có thể tất cả mọi người không phải người ngu nhất định sẽ sớm làm ra phòng bị đệ tử kia nói trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó cấp tốc đánh ra các loại trận văn bố trí một bộ trận pháp nói bởi như vậy hẳn là an toàn không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái trận pháp tường giả đệ tử kia sợ hãi than nói ta lại càng không hiểu được lấy thực lực của ngươi h o đệ, ta, ta đệ tử kia xứng sở a lập tức giật mình hiểu rõ nói ta đã biết ngươi cũng muốn tu hành chúng ta thiên ma tông thiên ma hóa thánh đại pháp ha ha ngươi đừng suy nghĩ căn bản không có khả năng thành công mỗi một giới thiên ma đại hội đều sẽ có người như ngươi kết quả đây toàn bộ đều tẩu hỏa nhập ma mà chết không phải chúng ta thiên ma tông người không có chúng ta thiên ma tông công pháp cơ sở ngươi như thế nào khả năng tu luyện linh nguyên cảnh cũng không khả năng đổi tu chúng ta thiên ma tông công pháp thú hồ ta giai đoạn này thiên ma hóa thánh đại pháp đã tu luyện tới đầu không cách nào tiếp tục tu luyện mới không thể không hòa công ngươi để cho ta như thế nào cho ngươi hiện ra ta phương pháp tu luyện đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải t mò Có công thúc cho chút, chút của chậm chút hóa nói. thể ta kết ta một thỏa một tử một hốt, hiện hiếu Hắn không hoàng đợi Đệ ngươi ngươi. dãi sau, ra sao mãn lòng này kỳ về mà dù bởi vì đối phương một u thu thu sau, ố đối n công lực của mình, mình an toàn không ngại. phương hấp thu công lực của mình về sau, thì càng không có khả năng giết mình. hấp khi hấp thì khả giết lực của lực của có Mà m vì, Bởi về khi hấp thu công lực của mình hắn liền cùng mình quá lại không cách nào lại hấp thu cái khác thiên ma tông đệ tử công lực mà lại hắn lại nhận công lực của mình ảnh hưởng đối với mình sinh ra thân cận cảm giác xem mình là nhất thân mật đồng bạn mặc dù loại này thân cận cảm giác cũng không thể để hắn r u ồ n bỏ tông môn trực tiếp chuyển ném bọn hắn tiên h ma tông nhưng là có cái này thân cận cảm giác về sau mình tìm hắn hỗ trợ hắn là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt trừ cái đó ra đối phương còn muốn dốc hết toàn lực giúp mình tăng cao tu vi c ũ n g tốt đem đến từ mình thiên ma hóa thánh đại pháp lại lần nữa hóa công thời điểm đối phương có thể lại lần nữa hấp thu công lực căn cứ vào điểm này cái này đệ tử trong lòng kỳ thật vụng trong vui có thể khóa lại như thế một cái tuyệt thế thiên tài hiện là bao nhiêu thiên ma tông đệ tử tha thiết ước mơ chuyện tình á không nghĩ tới thế mà bị mình càng đụ phải Về nhưng mình là sau khi nói xong hắn mất như cũng chực lăng lăng đường đấy đệ tử kia im lặng nói nhanh ngồi xuống à người ta hai tay hai chân giao nhau tương đối ta liền bắt đầu hóa công ngươi liền bắt đầu hấp thu công lực của ta hai tay hai chân không đúng liền không thể hóa công trương linh sơn khai nói theo ta được biết hóa công là tùy thời có thể hóa chỉ là phòng ngừa lãng phí mới tìm người đến hấp thu mà thôi ngươi trương hóa để cho ta nhìn xem là thế nào cái hóa pháp ai ngươi người này đệ tử kia thật sự là im lặng nhưng là vì lấy lòng trương linh sơn khóa lại bên trên cái này tuyệt thế thiên tài hắn liền thành thành thật thật bắt đầu hóa công nói thấy rõ ràng liền mau cùng ta hai tay hai chân chống đỡ không muốn lãng phí ai những này công lực đều là ta tân tân khổ khổ tu hành tới lãng phí rất đáng tiếc t ừ ngươi yên tâm ta xưa nay sẽ không lãng phí bất luận cái gì t à i nguyên tu luyện trương linh sơn vẻ mặt thành thật nói đến Tốt, vậy ta bắt đầu rồi đệ tử k i a nhẹ gật đầu trong lòng hắn ám đạo trước mặt gia hỏa này nhìn như thần kinh kỳ thực cảnh giác cực kỳ khẳng định là cho rằng hấp thu công lực của mình có vấn đề mới nhất định phải nhìn mình hóa công nhưng là rất đáng tiếc thiên ma hóa thánh đại pháp cao thâm bậc nào dù là chính là những tông môn khác pháp tướng cảnh cường giả đều nhìn không rõ ngươi bằng vào ta hóa công một hồi này liền muốn thấy rõ vấn đề trong đó thật sự là người s i nói mộng ai chờ ngươi nhìn một hồi ngươi liền sẽ nhịn không được lập tức cùng ta tứ chi chống đỡ bắt đầu thỏa thích hấp thu công lực ha ha tấu chương xong chương 6 4 u t r n thiên ma hóa thánh đại pháp tăng lên điên cuồng đậu hương ương chết chương 6 4 u t r n thiên ma hóa thánh đại pháp tăng lên điên cuồng đậu hương ương chết xì xì xì làm đệ tử kêu bắt đầu hóa công trương linh sơn liền chú ý tới có nhỏ bé không thể nhận ra khí tức bắt đầu chạy x ô i mà ra hắn lập tức dùng tiên thần thức bắt đầu bắt giữ quả nhiên liền phát hiện này khí tức bên trong có chút không đúng cũng không phải là tinh t h u ầ n nguyên lực mà là xen lẫn này đệ tử trên người sinh mệnh khí tức khó trách đều nói tiến vào thiên ma đại hội nhất định phải tìm đúng đối tượng không cần loạn hấp thu công lực trương linh sơn trong lòng ám đạo ngoại nhân nói là bởi vì hấp thu công lực thời gian quá dài không có thời gian đi hấp thu người kế tiếp công lực nhưng trên thực tế là bởi vì hấp thu công lực thời điểm đã bị người này sinh mệnh khí tức cho ô nhiễm muốn hút thu cái khác cũng không khả năng hiểu rõ điểm này vậy chỉ cần đem đối phương sinh mệnh khí tức cho khứ trừ rơi mình liền có thể điền c ù n hấp thu đến mấy hấp thu mấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà trương linh sơn có được đám mây sinh mệnh tinh khí ban đầu ở hạ giới cũng là đem sinh chi quy tắc tu luyện tới bên i mãn thêm nữa nhập môn tia lôi dẫn sinh tiếp cũng bao hàm một bộ phận sinh mệnh khí tức c ả n g n ộ cho nên trương linh sơn đối với sinh mạng khí tức vốn là có c h u nghiên cứu chỉ thấy hắn lập tức đưa ra sinh tử luân bên trong tử luân đem đối phương đưa ra tới sinh mệnh khí tức xoắn nát hóa thành một mảnh sạch sẽ khí lưu lúc này mới một bụng hút vào thể nội bảng bên trên quả nhiên lập tức có biến hóa điểm năng lượng một trăm linh k n g nhiều nhưng là theo hắn hóa công thời điểm càng không ngừng tiêu tán ta liền có thể càng không ngừng hấp thu cuối cùng chí ít có thể hấp thu một t a i sinh mệnh khí tức trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ bất quá dạng này cũng quá chậm mình hấp thu tốc độ hoàn toàn bị đối phương hóa công tốc độ ảnh hưởng khó trách kỳ trước tham gia thiên ma đại hội người nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một người không chỉ là bởi vì sinh mệnh khí tức duyên cớ lại là bởi vì bị những n à y thiên ma tông đệ tử hóa công tốc độ có hạn chế nói cách khác những n à y thiên ma tông đệ tử thuần thuy chính là cố ý cố ý chậm dài hóa công đem đối phương kiềm chế lại như thế còn có thể cam đoan bọn hẳn t i ê hóa công khóa lại đối tượng bí mật không t i ế t ra ngoài ha, ha. trương linh sơn trong lòng địa mai cười một tiếng mặc dù các ngươi thiên ma tông chơi rất trượt tất cả tông môn đều bị các ngươi chơi xoay quanh trở thành các ngươi quần áo cưới nhưng là cái này không bao gồm ta trương linh sơn ở bên trong chờ ta đưa ngươi cái này thiên ma hóa thánh đại pháp triệt để làm rõ ràng như vậy thì đến tiên lão tử tới chơi các ngươi thiên ma tông cho nên trương linh sơn kềm chế muốn đem đệ tử này một t h à n h nắm khoảnh khắc luyện hóa xúc động sau đó bố trí một cái nguyễn trận nguyễn trận bên trong mình cùng đệ tử này tứ chi chống đỡ bắt đầu hấp thu hắn công lực trên thực tế Thì là Trương linh sơn đứng tại trận pháp bên ngoài, lấy trận tử tới, Linh pháp pháp chi lực phối hợp phương là lấy lực luân lực ngoài, đưa Sơn đứng bên công đối đem của của vừa à o trong thể cơ c lúc này trương linh sơn thu hồi nguyễn trận nói ngươi đạo hóa công kết thúc hiện tại có thể cho ta biểu diễn ngươi thiên ma hóa thánh đại pháp luyện pháp đi có thể đệ tử kêu coi là trương linh sơn đã bị sinh mệnh của mình khí tức ô nhiễm bây giờ cùng mình thân cận vô cùng liền một chút cũng không phòng bị bắt đầu ngay trước mặt trương linh sơn bắt đầu tu luyện một bên tu luyện hắn vừa nói còn không biết ngươi tên là gì kỳ thật trên người ngươi nếu có tu luyện đan dược có thể cho ta giúp ta đem giai đoạn thứ ba công pháp cũng tu luyện tới đ ỉ n h phong như vậy ta liền có thể lại hóa một lần công tiếp tục giúp ngươi tăng cao tu vi chúng ta đã phối hợp qua một lần tiếp xuống chỉ cần không đến mười ngày liền có thể thuận lợi hoàn thành công lực chuyển di còn có tốt như vậy chuyện trương linh sơn kinh hỉ nói sau đó đưa ra một bình đan dược nói đây là bầu nguyên đan nhanh chóng luyện hóa tu hành đệ tử kia cũng là đại hỷ lại là bầu nguyên đan đây chính là đối chúng ta linh nguyên cảnh tốt nhất tu hành đan dược ngươi yên tâm cầm ngươi đan dược này ta định d ố c hết toàn lực tu luyện coi như thiên ma đại hội sau khi kết thúc ta còn không cách nào viên mãn về sau ta cũng sẽ đem công lực chuyển di cho ngươi ừng ta tin tưởng ngươi trương linh sơn vẻ mặt thành thật nói đệ tử kia trong lòng thầm vui có thực lực này siêu tuyệt thiên tài phụ tá tương lai mình chưa chắc không thể vượt qua kia ba mươi sáu cái ma từ ma nữ tiền đồ vô lượng a ha ha, ha. dù sao không phải ai đều có thể ăn vào như thế đỉnh cấp độ nguyên đan mà ở hắn hưng phấn lúc tu luyện trương linh sơn thì lại lấy tiên thần thức thời khắc bắt giữ hắn trên người công pháp lưu t r u y ề n lại hợp với chúng diệu môn thần thông diễn b ả n pháp tri năng cấp tốc lĩnh ngộ đỉnh kia đỉnh đại danh thiên ma hóa thánh đại pháp không biết qua bao lâu bảng bên trên rốt cục có biểu hiện thiên ma hóa thánh đại pháp chưa nhập môn không một ai điểm năng lượng bốn trăm ba mươi hai ai chỉ cần một ai trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ đây cũng có ít là bởi vì môn công pháp này mặc dù n g tiên nhưng là rất khó tu luyện cho nên ngược lại còn không bằng phổ thông công pháp sao trương linh sơn không có quá nhiều đi phỏng đoán trực tiếp mệnh lệnh thêm điểm hoa thể nội lập tức sinh ra một cỗ dị dạng khí tức trương linh sơn sắc mặt hơi đổi một chút cảm giác thân thể cực kỳ không t h o ả i mái lập tức ngừng vận chuyển công pháp này cùng trong cơ thể ta trận khí lưu xung đột thế mà không thể tu luyện trắng thêm điểm mà lại bảng bên trên biến hóa càng làm cho trương linh sơn im lặng thiên ma hóa thánh đại pháp đệ nhất trọng không mười ca thì ra là nhập môn về sau chỉ là đệ nhất trọng dựa theo công pháp này hết thể muốn hóa công chín lần tăng thêm một lần cuối cùng tu luyện vậy tương đương tu luyện tới viên mãn cần tu luyện tới đệ thập trọng mà mỗi một trọng tu luyện cần thiết điểm năng lượng đều muốn nhân với mười cái này tu luyện tới đệ thập trọng được bao nhiêu điểm năng lượng trương linh sơn cũng không dám đi tính toán khẳng định là cái thiên văn sổ tự cần điểm năng lượng càng nhiều vừa v ạ n đã chứng minh công pháp này bất p h ẳ m tu luyện tới đệ thập trọng viên mãn nhất định mang đến không thể tưởng tượng biến hóa cho nên nhất định phải tu luyện trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ rất nhanh hắn còn có kế hoạch dưới mắt cái này tiên ma hóa thánh đại pháp mặc dù cùng mình trận khí lưu xung đột nhưng là không có quan hệ vấn đề này đại khái xuất có thể giải quyết bởi vì chính mình hiện tại vai trò mặc dù không phải r ụ dương nhưng một thân công pháp kỳ thật dùng vẫn là r ụ dương công pháp cho nên rất rõ ràng không phải mình không được là hiện tại vai trò cái thân phận này không được chỉ cần mình trở về đến bản tôn trạng thái lấy bản tôn năng lực để hai khẩu công pháp cùng tồn tại sẽ là việc khó sao thế là trương linh sơn lập tức thu hồi huyền thiên vô c ử biến biến trở về mình diện mạo như trước quả nhiên thiên ma hóa thánh đại pháp công lực lập tức thông suốt thậm chí còn có thể cùng trận khí lưu t â dung quả nhiên vẫn là bộ dáng của mình thoải mái nhất trương linh sơn trong lòng lâm tầm h cảm thán h u y ề n thiên thượng nhân dáng vẻ kỳ thật cũng được bởi vì chính mình mô phỏng h u y ề n thiên thượng nhân thực lực cũng không thể coi thường tự nhiên cũng có thể có được không tầm thường năng lực nhưng nếu là đóng vai thành những người khác thì như dụ dương loại hình t u ổ i bụng kia một thân thực lực liền giảm đi chỉ là không cần lo lắng dù là thực lực của mình đánh một chiếc dùng để đối phó những này linh nguyễn cảnh hắn vẫn là vô địch n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi đệ tử kia nhìn thấy trương linh sơn đột nhiên thay đổi cái bộ dáng toàn thân khí tức đột nhiên biến hóa như là một bãi nước động đột nhiên sôi trào buộc phát ra vô cùng vô tận bàng bạc nguyên khí lập tức dọa đến mặt như mẫu đất trong lòng hãi nhiên tới cực điểm trước mắt người này đến tội cùng là ai a khủng bố như thế nguyên khí chứa lực lượng chỉ là một n g ụ m n g u y ê n khí chỉ sợ đều có thể đem mình n u ố n chết đây là linh nguyên cảnh sao đây là pháp tướng cảnh cường giả đi pháp tướng cảnh cường giả thế mà giả trang thành linh nguyên cảnh chạy tới tham gia bọn hắn những ngày linh nguyên cảnh thiên ma đại hội hắn đến tội cùng muốn làm cái gì có mưu đồ gì ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi tham gia thiên ma đại hội chui vào huyện t i ê n đạo muốn làm cái gì đệ tử kêu cả kinh kêu lên trương linh sơn nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái trực tiếp thả ra a tỷ ngục hỏa tướng hắn linh hồn bớt đi sau đó lấy thiên ma hóa thánh đại pháp đem nó hút khô cuối cùng lấy khí huyết hỏa diễm đem nó đốt thành cho bụi đây mới là thiên ma hóa thánh đại pháp chân chính cách dùng a cái gì thiên ma tông đều luyện sai lầm rồi khó trách không thành được đỉnh tiêm đại tông chỉ có thể làm hạ như chó trương linh sơn tự nói cảm thán một tiếng sau đó xem xét bảng thiên ma hóa thánh đại pháp đệ tam trọng không một nghìn hai ha hà ha, quả là thế bọn gia hỏa này đều là thượng hạng lương thực tránh khỏi ta lãng phí điểm năng lượng trương linh sơn đại hỷ gia hỏa này đem đệ nhị trọng công lực hóa tận tiến nhập đệ tam trọng tu luyện như vậy mức hắn mình liền đột phá đến đệ tam trọng có phải hay không hợp tình hợp lý có cái này kinh nghiệm trương linh sơn biết tiếp x u ố n g mình hoàn toàn không cần tu luyện công pháp này chỉ cần tìm được hắn trời của hắn ma tông đệ tử đem nó cưỡng ép luyện hóa mình thiên ma hóa thánh đại pháp tự nhiên mà vậy liền liền sẽ tăng lên tốt một cái thiên ma tông đều là kinh nghiệm của mình bảo bảo a cảm tạ thiên ma tông nếu là không tổ chức cái này thiên ma đại hội ta trương linh sơn ha có thể hưởng thụ được như thế phúc lợi ba trương linh sơn lắc mình biến hóa biến thành trước đó người đệ tử kia bộ dáng hhh <cười> hiện tại nhưng có chơi v ề phần huyền thiên đ ả o mật tàng sự tình chờ mình đem những n à y thiên ma tông đệ tử hút được rồi về sau rồi nói sau còn có ưng thần bốn người bọn họ mình đã sớm dặn dò để bọn hắn sau khi hạ xuống chờ lấy là được hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì coi như xảy ra vấn đề cũng là bọn hắn thực lực không đủ cùng hắn trương linh sơn có quan hệ gì thú hồ ngoại trừ ưng thần còn có một chút dùng bên ngoài cái khác ba cái tuổi mục không hề có tác dụng chết thì chết cùng lắm thì đến lúc đó để đồng phong lâu chủ tại mật tàng bên trong lấy thêm chút đồ vật dù sao không có người nào có thể ngăn cản ta trương linh sơn tăng cao tu vi đặt vào tốt đẹp thiên ma tông đệ tử không hấp thu ngược lại đi chiếu cố các người chỉ có xuẩn tài mới có thể làm như thế đi vậy trương linh sơn thân hình k h ẽ i đậu lập tức bắt đầu ở toàn bộ h u y ề n thiên đảo bên trong xuyên thẳng qua trên đường đi hắn thời khắc thả ra tiên thần thức lục soát thêm nữa lấy trận khí lưu phụ tá p h ả m trải qua chỗ không ai có thể ẩn tàng rất nhanh một cái thiên ma tông đệ tử liền bị trương linh sơn tìm được bá chỉ thấy trương linh sơn cấp tốc xông vào trong sân động một c ư ớ c đem đối phương dùng để phòng bị l ô n g ánh sáng p h á p bảo đá bay người nào l ô n g ánh sáng bên trong hai người cùng nhau hét lên kinh ngạc thì ra là ngoại trừ kia thiên ma tông đệ tử bên ngoài còn có một người đang cùng kia thiên ma tông đệ tử tứ chi chống đỡ chuyển di công được đâu thiết lâm ngươi làm gì kia thiên ma tông đệ tử im lặng nói ngươi phát cái gì thần kinh không h ả o h ả o tìm ngươi con ngồi tìm tan ơ i này quay dối cái gì hh trương linh sơn mỉm cười sau đó một tay lấy đệ tử này nắm k h o ả n khắc luận hóa đáng tiếc người này cùng tiết lâm một cái trình độ chỉ là đệ nhị trọng biên mãn mà thôi thậm chí còn không bằng tiết lâm c h ỉ t i ế t lâm hóa công h o à n tất còn bước vào đệ tam trọng tu luyện mà đệ nhị trọng biên mãn có thể cung cấp điểm kinh nghiệm cũng chính là trương linh sơn đột phá đệ tam trọng cần có điểm năng lượng tước một trăm t hai phế bật trương linh sơn mắng một tiếng đệ tử kia thanh niên trước mặt hãi nhiên biến sắc cả người nửa nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn nói ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì ta biết ngươi thanh huyền thành ra rưỡi trương linh sơn một mồi lửa đem nó đốt đi sạch sẽ sau đó tiếp tục đi săn nơi đây chính là trời của hắn đường chẳng những thực lực ở chỗ này là vô địch lại p h à m là bị hắn giết hắn trương linh sơn đều có thể tùy ý biến thành đối phương bộ đáng sau đó tiếp tục giết chóc an toàn không sợ bại lộ thân phận lại mình lúc giết người đều sớm bố trí trận pháp dù là chính là thiên ma tông người sớm sắp xếp thứ gì cũng biết bị hắn trận pháp che đậy hoàn toàn nhìn không thấu bên trong đến tột cùng sự tình gì ủy dị như vậy thủ đoạn đừng nói những ngày linh nguyên cảnh không cách nào nhìn thấu hắn trương linh sơn liền xem như những cái kia đến đây xem lễ pháp tướng cảnh cực giả cả đám đều tại trên khán đài thời khắc quan sát huyện thiên đảo bên trên nhất cử nhất động c A là đậu nước hương nào nắm lấy ra hắn t Linh Sơn mảy mây độ đột c nhiên Mà l trương linh sơn phát hiện một cái thiên kiều bám mị nát phấn hoa váy nữ nhân chính là hoàng sương bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn cho hắn trương linh sơn thu thập đậu hương hương nói đến đây đậu hương hương trương linh sơn kỳ thật còn muốn cảm tạ hắn nếu như không phải là bởi vì muốn giết nàng mình còn sẽ không biết thiên ma đại hội muốn bắt đầu càng sẽ không tham gia thiên ma đại hội như vậy thiên ma hóa thánh đại pháp cũng liền cùng mình vô duyên vì cảm tạ đậu hương hương trương linh sơn thân hình khẽ đậu lập tức đi tới trước mặt của nàng ai đậu hương hương lấy làm kinh hãi bước nhanh lui lại nhưng không chở nàng lui lại chân sau rơi xuống đất cũng cảm giác toàn thân chậm nhẹ cả người giống như đằng vân giá vụ tiến nhập một cái đen như mực trong sân đ ộ n đậu hương hương ngươi hộ hoa sứ giải nhóm đâu trong bóng tối một thanh nhẫm chê cười mà hỏi thăm đậu hương hương trong lòng hoảng hốt bản năng cầu sinh thì để nàng xinh đẹp bắt đầu và mẹo bố néo ôn nhu tư thái phóng xuất ra một cỗ nhỏ b é không thể nhận ra mập mở khí tước mềm mại nói công tử hương hương một giới n h ư ợ c nữ tử ngài bỏ được như thế đối đ ạ i ta sao ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đối với ngươi trương linh sơn mỉm cười mở ra năm ngón tay hướng phía đậu hương hương trộ tới đậu hương hương lập tức cưỡ n g ự lên cắn n ô i một cái thấp giọng nói hương nguyện tùy công tử xử trí đây chính là ngươi nói trương linh sơn nắm ngón tay đ ỗ n g nhiên nâng lên vượt qua nàng tiêu ngạo lồng ngực một thanh bao phủ lại đ ầ u hương hương đầu nói nói cho ngươi một bí mật ta là huyền thiên đạo người tới tìm ngươi báo thủ tới rồi ha ha thấu trương xong chương 646, dám giết chó của ta cha lam băng linh chết chương 646, dám giết chó của ta cha lam băng linh chết ngươi đậu hương hương giật này cả mình mặt mũi tràn đầy không thể tin nhưng trương linh sơn cũng không có cho hắn biểu đạt cảm tưởng cơ hội liền đem nó trực tiếp luận hóa thiên ma hóa thánh đại pháp đệ lục trọng không một trăm tỷ cái gì c ầ u t h í thiên ma tông ma nữ thiên ma hóa thánh đại pháp cũng chỉ là đệ ngũ trọng biên mãn mà thôi trương linh sơn một trận thất vọng thật là một cái phế bật nếu như cái khác thiên ma tông ma tử ma nữ đều là trình độ này xem ra chính mình muốn duy nhất một lần đem thiên ma hóa thánh đại pháp tu luyện tới đệ thập trọng biên mãn sợ là căn bản không thể nào xảy ra chuyện gì trên khán đài thiên ma tông pháp tướng cảnh trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thế nào hạ như nhàn nhạc hỏi trưởng lão này nói như nguyện trân quân là chúng ta thiên ma tông ma nữ đậu h ư n g hương, hương khí tức của nàng hoàn toàn biến mất、ừ. h ạ n h ư mặt lộ vẻ n g h i hoặc chết rồi chết như thế nào tại sao lại chết đừng nói nàng không hiểu thiên ma tông bọn người đều là không hiểu theo lý thuyết p h ạ m tham gia thiên ma đại hội đệ tử ngoại tông mục đích chính là hấp thu bọn hắn thiên ma tông đệ tử công lực mà thôi hoàn toàn không có giết người tất yêu a vừa bận tương phản Giết người ngược lại để bọn hắn không có công lực có thể hấp thu cho nên không giết người thậm chí cứu người mới là đúng lý như vậy đ ầ u hương hương vì sao lại chết đâu nàng thế nhưng là thiên ma tông ba mươi sáu vị ma tử ma nữ một chồng hắn tích chứa công lực nhưng so sánh phổ thông đệ tử hơn rất nhiều tại sao có thể có người thả lấy nhiều như vậy công lực không hấp thu ngược lại lựa chọn giết người đâu bệnh tâm thần sao cha hạ như nhìn kia thiên ma tông trưởng lão không cách nào trả lời chính mình vấn đề liền trầm giọng nói thiên ma tông bây giờ đã là nàng chó đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân dám giết nàng hạ như chó ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt có to gan như vậy cha kia thiên ma tông pháp tướng cảnh trưởng lão lập tức xuất ra lệ n h bài phát ra tin tức để tất cả thiên ma tông quản sự đều treo lên mười hai phần tinh thần cùng lúc đó hắn cũng đem tin tức đưa đến thiên ma tông trong tông môn để tông môn căn cứ hồn đ ă n g nghiêm ngặt loại bỏ đã đậu hương hương vị này ma nữ đều có thể chết như vậy cái khác thiên ma tông đệ tử chỉ sợ cũng biết chết thiên ma đại hội bên trong nhất định lẫn vào cái nào đó không có hảo ý ra hỏa nhất định là cùng bọn hắn thiên ma tông có đại thủ bằng không không đáng như thế thần kinh nhưng cụ thể là ai điên cùng như vậy l i ề u mạng cũng muốn tại thiên ma đại hội buồn nôn bọn hắn thiên ma tông hắn tống hoài lễ một lát cũng không đoán ra được ai bảo bọn hắn thiên ma tông làm đủ trò xấu đắc tội một số người cũng là không thể tránh được nhưng bất kể là ai dáng ở chúng ta thiên ma tông d ư ớ i mí mắt dương oai ngươi là chàng sống định nhường ngươi biết chúng ta thiên ma tông thủ đoạn đợi đưa ngươi bắt lấy tất nhường ngươi nhận hết mọi loại tra tấn mà chết đối với bên ngoài thiên ma tông động tác trương linh sơn hoàn toàn không biết coi như biết cũng không quan tâm lao tử thiên biến b ả n hóa thật đúng là có thể đem lão tử bắt lấy á ha ha tiếp tục đi săn ta là tử huyền thành chủ đệ tử lao chính dũng ngươi dám giết ta một thanh â m bỗng nhiên chuyển vào trương linh sơn trong hai đ ó lấy liền nghe đến một người khác niệm m i c h a e nói cái gì cậu thí tử huyền thành chủ đệ tử như thế lợi hại liền sẽ không bị ta bắt lấy nhà ha ha ha để cho ta nhìn xem trên người ngươi có cái gì tốt đồ vật mẹ nó phế vật bảo bối gì đều không có giết ngươi đều ô huế tay của ta lao chính dũng đại hỉ lập tức quay người liền muốn rời khỏi ai ngờ vừa mới quay người phía sau liền đánh tới một đạo tinh quang bịch một tiếng rơi xuống sau g á y của hắn Bình! lao chính dũng ngã nào h trên đất chết ngay lập tức h ừ ngớ ngẩn gặp ta bộ dáng còn muốn còn sống rời đi nào có chuyện tốt bực này dứt lời người kêu đ ô n g nhiên lại nói một bên đừng nhìn lấy tới dao ra thủ để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng nếu ngươi thực lực không tệ ta có thể đem công lực tặng cho ngươi ha ha trương linh sơn từ sơn động chỗ ngoặt c h ẩ m rãi đi ra cười nói các hạ thực lực không tệ thiên ma hóa thánh đại pháp trọng thứ mấy ai đu biết đến vẫn rất nhiều bất quá ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi cũng xứng biết ta tu luyện tới thứ mấy trọng người kia m i a mai cười một tiếng nhưng làm ộ t cái trước mắt hắn liền không cười được bởi vì trương linh sơn tay phải đã bắt được cổ của hắn hô côn g bạo hấp lực từ trương linh sơn toàn thân cao thấp vẫn l ra tựa như một cái độc lớn đem người kia thiên ma hóa thánh đại pháp công lực đều thôn vệ không còn một mảnh、ngươi. người kia hãi nhiên b i ế n sắc một mặt trắng bệnh phát ra kinh thanh têu to ngươi lại có thể cưỡng ép thôn p h ệ công lực của ta ngươi đến tột cùng là ai ngươi thì tính là cái gì cũng xứng biết tên của ta trương linh sơn n g h n g mai cười một tiếng đem nó bóp thành cho bụi đ ề u thôn p h ệ hóa thành điểm năng lượng cùng lúc đó trên khán đài tống hoài lễ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trầm giọng nói bách biến lang quân cũng đã chết ngay tại v ừ a mới khí tức hoàn toàn không có bách biến lang quân chính là bọn hắn t i ê n ma tông ba mươi sáu ma tử ma nữ một trong hắn thực lực so đậu hương hương càng hơn một bậc từ hắn trên giang hồ có danh hào của mình cũng có thể thấy được đến hắn thực lực t r i bất phàm nghe nói phàm gặp qua hắn chân diện một người không ai có thể sống sót liền bao quát trước đó cái kia tử huyền thành chủ đệ tử lao chính dũng nếu như nhất định phải cho ba mươi sáu ma tử ma nữ bài xuất một cái thứ tự như vậy đ ầ u hương hương chỉ có thể xếp vào sau mười tên mà bách biến lang quân thì có thể xếp vào mười hàng đầu giữa hai bên lớn nhất trinh lệnh chính là thiên ma hóa thánh đại pháp công lực trinh lệnh mà đối phương cũng không có lựa chọn hấp thu bách biến lang quân công lực ngược lại cùng đối phó đ ầ u hương hương đồng dạng đem nó tản nhận sát hại hộ trướng tống hoài lễ tức đến phát d u n đến tội cùng là ai xâm nhập vào chúng ta thiên ma đại hội bên trong bắt đầu bắt giết chúng ta thiên ma tông ma tử ma nữ thật là lớn gan cho a như bị ta tống hoài lễ bắt lấy định đưa ngươi nghiền xương thành trò luyện thành nhân đan lại chết một cái hạng như khẽ cho mày thiên ma tông đám giác rời này làm sao dễ dàng chết như vậy hơn nữa còn là danh s ư ơ n g ba mươi sáu ma tử ma nữ chính là thiên ma tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật người nổi bật đều dễ dàng chết như vậy cái nào cái khác thiên ma tông đệ từ đâu hạng như vừa mới nghĩ đến nơi đây chỉ thấy tống h o i lễ soát lấy ra n g ọ bài chiếm được thiên ma tông tông môn chuyển đến tin tức chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên một mảnh xanh xám toàn thân cũng bắt đầu phát run không biết là tức giận vẫn là cả kinh thế nào hạ như mặt lạnh lấy trầm giọng hỏi tống hoài lễ nói thiên ma đại hội bên trong đệ tử ngoại trừ chúng ta thiên ma tông ba mươi sáu ma tử ma nữ có hồn đăng bên ngoài còn có một số trưởng lão hoặc là quản sự con cháu hậu đại cũng đều có riêng phần mình hồn đăng mà vừa mới nhận được tin tức trong bọn họ cũng không ít hồn đăng t ắ t rồi vừa nói tống hoài lễ mắt càng là đỏ lên phẫn nộ nói tên kia quả nhiên là tại đi săn chúng ta thiên ma tông đệ tử、Thử. hạ ừ h như gửi l ệ n h một tiếng nói có thể đi vào thiên ma đại hội đều là trải qua từng đôi mắt chọn lựa qua chỉ có thể là linh nguyên cảnh kết quả giết các ngươi thiên ma tông không chừa mảnh giáp các ngươi n u ô i đều là một đám phế bật sao lập tức hạ lệnh bắt đầu phản s á t đối phương như bởi vậy một người ảnh hưởng tới ta đại kế vậy các ngươi thiên ma tông cũng không có tất yếu tồn tại tống hoài lễ nghe vậy hoảng hốt lập tức ứng thanh nói vâng như nguyện trân quân ta lập tức hạ lệnh để tất cả ma tử ma nữ tụ hợp định đem kẻ này vây giết tại chỗ vừa dứt lời đã thấy h ạ n như trên cổ tay ngọc châu vòng tay đột nhiên l ệ c h cạch một tiếng nát một viên tướng hoài lễ mặt lộ vẻ kinh ngạc thận trọng nhìn thoáng qua h ạ n như sắc mặt quả nhiên chỉ thấy h ạ n như sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ấm chầm h ạ n như vòng tay bên trên ngọc châu hết thể có sáu mươi khỏa mỗi một khỏa đại biểu chính là bọn hắn nguyện thần cung tham gia thiên ma đại hội thiên tài hiện tại nát một viên nói rõ một người trong đó bị giết giết người đương nhiên không thể nào là thiên ma tông đệ tử bởi vì thiên ma tông là nguyện thần cung chó chó làm sao dám cắn chủ nhân vậy cũng chỉ có thể là cái khác người tham dự nhưng n g u y ệ t thần cung đệ tử thực lực cỡ nào cao cường há lại người bình thường có thể giết thú hồ hạ như cho mỗi người đệ tử đều cấp cho các loại đỉnh tiêm bảo vật lấy bảo đảm kế hoạch của mình v ạ n vô nhất thất kết quả hiện tại lúc này mới không đến ba ngày thời gian n g u y ệ t thần cung đệ tử thế mà liền chết một cái mà lại vẫn là cùng thiên ma tông bách biến lan g quân trước sau chân chết là ai giết ai có cái này bản lĩnh ai có lá g â n này đối phương khả năng không chỉ một người tống hoài lễ thận trọng nói thay hạ như sán tôn bởi vì hạ như vừa mới nói bọn hắn thiên ma tông đệ tử là phế vật k ế tống q u hoài lễ vội vàng hạ lệnh mặc dù đã vừa mới hạ lệnh nhưng có thể lại xuống một lần để các ma tử ma nữa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cục diện dưới mắt mặc kệ đối phương có bao nhiêu người tất cả ma tử ma nữ đều phải liên hợp lại mới có thể đem đối phương phản s á t nếu không sẽ chỉ cùng đ ầ u hương hương cùng bách biến lan g vân bị đối phương từng cái đánh tan mà ở tống hoài lễ hạ lệnh thời điểm hạ như cũng thông qua vòng tay cho nhà mình nguyện thần cung đệ tử hạ lệnh không ai có thể giết bọn hắn nguyện thần cung đệ tử mà không trả giá đắt chẳng cần biết ngươi là ai ngươi cũng phải chết gặp qua băng tuyết tiên tử huyền thiên đảo bên trong phùng minh cùng nhàn châu hai người ánh mắt đỗng nhiên sáng lên phát hiện khoảng cách gần nhìn thấy băng tuyết tiên tử la băng ninh so với trước kia nhìn thấy cảng mỹ lệ hơn động lòng người nhịn không được đều chắp tay hành lễ lộ ra hâm mộ tư thái hai người bọn họ vận khí không tệ bị phát xạ sau khi đi vào không có gặp được có thiên ma tông đệ tử m a i phục mà lại hai người rất nhanh liền thông qua bí pháp liên hệ với phát hiện khoảng cách c ũ n gần g liền lập tức tụ hợp tại một chỗ về phần trương linh sơn nói để bọn hắn không nhúc đích làng lặng chờ đợi hắn tới ha ha thật nghe lời ngươi không nhúc đích kia không thành rùa đen rồi mà lại lâu như vậy đi qua ngươi cũng không có tới a huống hồ ngươi nếu là thật sự lợi hại như vậy chúng ta đậu cùng bất động ngươi cũng có thể tìm được chúng ta cần gì phải để chúng ta bất động đâu cho nên hai người dứt khoát kiên quyết toàn bộ làm như trương linh sơn đánh giám người hay là cần nhờ mình không thể dựa vào người khác cả thúng chi là cái chưa hề không có xuất thủ qua không biết cái gì nội tình g i a hỏa cùng với tin tưởng hắn không bằng tin tưởng bọn họ riêng phần mình đồng bạn chí ít hai người bọn họ giao tình thế nhưng là rất nhiều năm b ấ t quá đối với bọn hắn hai người lấy lòng d ư ờ n g như vân an l a m băng linh chỉ là tùy ý quét hai người một chút phát hiện là vô danh t i ệ u tốt liền ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới trực tiếp từ hai người bên cạnh vượt qua phùng minh cùng nhan châu trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ nhưng vẫn cũ đưa mắt nhìn lam băng ninh bóng lưng lại nhìn đem các người hai cái con mắt đ ảo đông nhiên liền nghe lam băng ninh hung tợn thanh â m chuyển đến hai người trong lòng hoảng hốt vội vàng túi đầu không còn dám trú mụ t h ẳ n g đến lam băng ninh đi xa hai người mới dám ngẩng đầu lên lòng vẫn còn sợ hai nói không hổ là băng tuyết tiên tử thông hiểu hàn băng quy tắc tuyệt thế thiên tài nàng vừa mới nói chỉ là câu nói kia liền để ta lòng b à n chân phát l ạ n h toàn thân phạm phất đều bị đống kết đúng vậy à đây mới là tuyệt thế thiên tiêu kia cái gì tiên sư trang cùng lao sói vấy t ô i kỳ thật không kịp băng tuyết tiên tử một cây chân mao chính là phùng minh cùng nhan châu vốn là đối trương linh sơn có chút bất mãn lúc này đem trương linh sơn cùng lam b a n g ninh so sánh c à n g thấy đối phương d á n g dấp lại xấu lại ghê t ợ m lập tức mắng h ư n g khởi nhưng đang nói đẫu nhiên nghe được phía trước chuyển đến một tiếng yêu kiểu ngươi là ai ta thế nhưng là thần kiếm môn b a n g vân chân quân chân truyền đệ t ử lam b a n g ninh ngươi dám làm tổn thương ta suy suy suy núi rừng chung quanh thổ địa bé tưởng tựa hồ tại thời khắc này đều bị đống kết thấu xương âm h à n để phùng minh cùng nhan châu hãi nhiên biên sắc nhịn không được run lệ bẫy hai người lấy nhau đ ề u có thể nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ còn có hai bên kia run dày thân thể đúng là tại thời khắc này ngay cả một tia khí lực đều không thi triển ra được toàn thân nguyên lực phản phất đã ở giờ khắc này đông kết là băng tuyết tiên tử hàn băng quy tắc sao thật là lợi hại có thể đến tột cùng là ai lại có thể làm cho băng tuyết tiên tử bộc phát ra khủng bố như thế hàn băng quy tắc chi lực mà lại ngay băng tuyết tiên tử yêu kiểu đối phương lại là hướng về phía tới giết băng tuyết tiên tử mà đến người nào cứ như thế đi cùng lại như thế trang biết thương hương tiếp ngọc như thế tên vê tởm nên bị băng tuyết tiên tử đông sát đang t i ế c hai người bọn họ thực lực quá kém giúp không được gì bằng không nói cái gì cũng phải xông lên phía trước giúp băng tuyết tiên tử đối phó cái kia không biết tên ghê t ẩ m ra hỏa người dám giết ta lam băng ninh yêu kiểu lại lần nữa văng lên chỉ là lần này nàng l ờ i nói thay đổi mà lại thanh tuyến cũng thay đổi c h à n đầy sợ hãi cùng bất ăn còn có không thể tin mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy nhưng là đồ đần đều có thể nghe được băng tuyết tiên tử đây là rơi xuống hạ phong a đối phương không những đối với nàng ra tay lại thật sự muốn giết nàng này mới khiến băng tuyết tiên tử dọa đến phát ra thanh em r u n động ha, ha, ha. đáp lại lam băng ninh không phải có dám hay không giết trả lời mà là cười to mà theo tiếng cười to kết thúc bốn phía hàn băng chi lực lại cũng bắt đầu tiêu tán cùng lúc đó một cái viên cầu đột nhiên từ đằng xa ném bắn mà đến lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông về phùng minh ngực xong phùng minh h ã i nhiên b i ế n sắc không n ú c đ í c h hắn biết mình thực lực muốn tránh cũng tránh không khỏi đối phương rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu á phanh đã thấy quả cầu này rơi xuống phùng minh lồng ngực cũng không có đem phùng minh đánh giết ngược lại thuận thế lan đến phùng minh trong ngực bị phùng minh thuận tay ôm lấy cái này nhìn lên phùng minh lập tức lông tơ nổ lên gọi liền đem viên kia bóng ném ra ngoài ở giữa không trúng hóa thành một miệng thứ gì nhan châu r u n r i n g hỏi phùng minh nói đầu băng tuyết tiên từ đầu thấu chương xong chương 647, t ạ m dừng thiên ma đại hội đệ bắt trọng chương 647, t ạ m dừng thiên ma đại hội đệ bắt trọng ha ha ha tốt ngươi cái phùng minh thủy thi di tích ngươi t h ả m rồi tiếng cười to đột nhiên chuyển đến phùng minh hãi nhiên b i ế n sắc đầy mặt kinh hoàng chân tay luôn uống băng tuyết tiên từ đầu đúng là bởi vì chính mình đem nó ném đi mới hóa thành một m i n đây là bùn đất ba rơi đúng quần không phải phân cũng là phân mình xong đ ờ i thử phế v ậ t trốn đi giống rùa đen đồng dạng không n ú c đích xem ở đông phong lâu chủ trên mặt mũi các ngươi còn có sống sót cơ hội trương linh sơn thanh âm lạnh lùng chuyển đến phùng minh giật mình trong lòng cùng nhan c h â u lẫn nhau đầy mắt chấn động không gì sánh nổi kẻ giết người lại là cùng bọn hắn cùng đi cái kia tiên sư v ừ a mới bọn hắn mới nói kia tiên sư ngay cả băng tuyết tiên tử một cái chân mao cũng không sánh nổi kết quả một cái t r ớ c mắt băng tuyết tiên tử đã bị kia tiên sư chém đầu không thể tưởng tượng nổi k ó có thể tin người này đến cùng là ai lại có như thế không thể tưởng tượng bản lĩnh mà lại lá gan của hắn không khỏi cũng quá lớn lại dám giết băng tuyết tiên tử không biết băng tuyết tiên tử sư tôn ngay tại trên khán đài ngồi s a o ngay trước mặt của người ta giết người ta thân truyền đệ tử đây là đánh phát tướng cảnh cường giả mặt đá thuần t h í là muốn chết nhưng mặc kệ đối phương có phải hay không muốn chết phùng minh cùng nhan c h â u biết hai người bọn họ nếu như không nhanh nghe người ta nói trốn đi vậy bọn hắn hai cái mới thật sự là muốn chết đá cọ trên khán đài băng vân chân quân nhạc băng vân cọ đứng dậy hôn thân hàng khí tăng gọn cả người tức sủi bấm mép bốn phương tám hướng không khí tại thời khắc này đều bởi đó mà đấu kết b ă n g v â n chân quân mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía nhạc băng vân không biết nàng phát cái gì thần kinh chỉ thấy nhạc băng vân xanh mặt âm u nói đệ tử của ta lam băng linh vừa mới chết rồi cái gì đám người giật này cả mình đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị lam băng linh chính là nhạc băng vân thân truyền đệ tử cùng nhạc băng vân có được đồng dạng hàn bằng quy tắc trí lực là nhất đảng thiên tài nhạc băng vân hoàn toàn là coi nàng là làm bạn thân thứ hai tại bồi dưỡng mặc dù không phải con gái ruột nhưng là do、so、con gái ruột còn muốn h ô n gần cho nên hắn trên thân khẳng định có nhạc băng vân tặng cùng bảo mệnh pháp bảo bậc này nhân vật thực lực thế này bậc này thiên phú thêm nữa có pháp tướng cảnh cường giả đưa tặng bảo mệnh pháp bảo dù là chính là đối mặt pháp tướng cảnh cường giả hắn đều có nhất định bảo mệnh cơ hội mà đối mặt linh m ê n cảnh nàng có thể nói là vô địch không khi dễ đối phương đều đã là lam băng l i n h làm thiên tài nhân tử làm sao lại bị d ế t nữa nha chẳng lẽ lại này thiên ma đại hội bên trong xâm nhập vào một cái pháp tướng cảnh cường giả nhưng mọi người nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả cùng một chỗ tụ hội ở đây mỗi một cái tham gia thiên ma đại hội đệ tử bọn hắn đều thấy tận mắt là dùng thần thức đã kiểm tra tuyệt không có khả năng tồn tại có pháp tướng cảnh cường giả đục nước méo cỏ khả năng như vậy vấn đề tới lam băng ninh đến tột cùng là bị ai giết chết nhà ai đệ tử có cái này thực lực khủng bố có thể cường s á t lam băng ninh lam băng ninh thế mà cũng đã chết thiên ma tông pháp tướng cảnh trưởng lao tống hoài lễ một mặt kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng cái tia điên của mà không chút kiên kỵ hung thủ giết người là nhằm vào bọn họ thiên ma tông mà đến chuyên môn nhìn bọn hắn c h ẳ m c h ẳ m thiên ma tông đệ tử giết v ề phần nguyện thần cung đệ tử cái chết hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn đại khái xuất là bởi vì nguyện thần cung đệ tử đang tiếp thụ thiên ma tông đệ tử truyền công bị đối phương gặp liền vừa bận tận diệt nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không là như thế này trừ phi lam băng linh cũng là đang tiếp thụ thiên ma tông đệ tử truyền công thời điểm cũng đúng lúc bị người ta tận diệt nhưng là bậc này sát xuất thực sự quá nhỏ dù sao lấy lam băng linh thiên phú hắn nhằm vào khẳng định là ba mươi sáu vị ma tử ma nữ một trong cho nên nếu như là phía trên tình h u n g như vậy như vậy lam băng ninh thời điểm chết sẽ còn theo một cái khác ma tử ma nữ tử vong nhưng là mình cũng không có cảm giác được tình huống như vậy bởi vậy có thể thấy được đối phương chính là hướng về phía lam băng ninh giết cùng bọn hắn thiên ma tông không có quan hệ lập tức đình chỉ thiên ma đại hội ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ n cùng là ai dám giết ta nhạc băng vân đệ tử nhạc băng vân nghiêm nghị hết lớn tống hoài lễ nhìn hạ như một chút hạ như đang muốn nói chuyện lại nghe một thanh n ầ m vang lên nói thiên ma đại hội vốn là có nguy hiểm đã tới thăm ra liền muốn gánh chịu cái này phong hiểm đường đường băng vân chân quân đem việc này xem như trò đùa chỉ có thể nhìn người khác chết không nhìn nổi mình đệ tử chết cái này thật có chút không chơi nổi ai nhạc băng vân toàn thân hàn quăng nổ bắn ra lạnh lùng nhìn về phía người nói chuyện quắp kiếm danh trần ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao chiến liền chiến vừa v ậ n lãnh giáo một chút băng vân chân quân cao chiêu kiếm danh trần là cái anh tuấn nam tử tóc dài phất phối đang khi nói chuyện đã phi thân lên toàn thân kiếm khi tu n g hành hướng phía nhạc băng vân lộ già khiêu khích tiêu dung thiên kiếm môn danh x ư n huyền giang được kiếm đạo đệ nhất đỉnh tiêm đại tô môn nhưng là từ khi thần kiếm môn ra khỏi kia kinh tài tuyệt d i ễ m môn chủ bên ngoài thiên kiếm môn kiếm đạo đệ nhất cũng có chút bất ổn mà lại mấy ngày này thần kiếm môn càng ngày càng ngày rất có một bộ khiêu chiến bọn hắn thiên kiếm môn y tứ đối mặt bực này tình huống thiên kiếm môn đương nhiên sẽ không nhận sợ hôm nay thiên kiếm môn vị này buổi kiếm chân quân liền muốn cùng thần kiếm môn băng vân chân quân đối trọi g â y gắt mở mang kiến thức một chút hàn bằng quy tắc lợi hại nếu là có cơ hội giết đối phương cũng không sao dù sao một núi không thể chứa hai n g hai cái kiếm đạo tông môn sớm muộn sẽ có một trận chiến hào hào tốt vậy ta liền kiến thức một chút ngươi thổ hệ quy tắc lợi hại đến mức nào nhạc băng vân nghiêm nghị khét đ ề u toàn thân hàn khí giống như thực chất đem bốn phương tám hướng không khí tầm tầm đông kết bốn phía pháp tướng cảnh cường giả cùng nhau nhữ mày lui lại miễn cho rơi vào bên trong chiến trường có chút phiền phước ha ha ha thổ hệ quy tắc đối phó ngươi băng hệ quy tắc tự nhiên là dư xài a thiên kiếm môn kiếm danh trần phát ra cười to hai người đang muốn động thủ đ ù i kiếm chân quân h ạ n h ư đột nhiên trầm giọng nói ta nguyện thần cung đệ tử cũng đã chết một người thiên ma tông đệ tử số người chết phải kể không kể xiết ta hoài nghi có người có thể nhằm vào thiên ma đại hội lấy thủ đoạn đặc thù xâm nhập vào thiên ma đại hội bên trong chính là vì đổ sắt tất cả tham dự đệ tử cho nên lần này thiên ma đại hội ta tuyên bố lâm thời tạm dừng thẳng đến tìm ra cái kia hung thủ mới thôi Ừm. kiếm danh trần mướn mày nguyện thần cung đệ tử cũng đã chết thiên ma tông còn tử thương vô số đây là nói đùa sao ai đi vào không phải là vì hấp thu thiên ma tông đệ tử công lực giết thiên ma tông đệ tử đối với hắn có chỗ tốt gì đừng nói kiếm danh trần không tin hạng như những người khác cũng đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ cảm giác không hợp với lẽ thường mà lại ngươi nói hung thủ kia như thế biến thái khắp nơi đổ sát đệ tử nhưng chúng ta môn hạ đệ tử tại sao không có chết nghe được kiếm danh trần chất vấn hạ như nói ngươi tin vẫn là không tin sự thật chính là như thế thiên ma tông tống trưởng lão tự mình cảm giác được còn có thiên ma tông tông môn t r u y ề n đến tin tức không ít đệ tử hồn đang đều diện đây cũng là chứng cứ tất cả đều là lời nói của một bên ngọc huyền thành chủ lắc đầu nói ta ngọc huyền thành không có chết một người ta tán tu liên minh cũng không có chết một cái người tuyên dương chân quân phó tuyên cũng h ò a nói đối với ngươi thanh huyền thành người chết thanh huyền thành chủ đột nhiên nặng n g nói thương long môn lệ kinh lôi nói ta ăn ngay nói thật chúng ta thương long môn đệ tử đều tốt bưng quả nhiên ta gió đông quán rượu cũng không có người chết đông phong lâu chủ thuật nói tử huyền thành thiếu niên kia dường như bạch dương chân quân thản như nói chúng ta nơi này chết một người nhưng là không có quan hệ đây là trong dự liệu cái khác các đại tông môn phân biệt báo cáo riêng phần mình tình hình thực tế uống sau khi nghe xong đám người phát hiện ngoại trừ thiên ma tông đệ tử nguyện thần cung đệ tử cùng lam băng linh chết tương đối không quá hợp lẽ thường bên ngoài cái khác thương vong đều nằm trong dự liệu dù sao nhà mình đệ tử cái gì bản lĩnh các gia trưởng lão đều có hiểu rõ đã sớm dự đoán trước tỷ số thương vong dưới mắt tỷ số thương vong còn tại d ữ liệu của bọn hắn bên trong cho nên cũng không làm sao để ý dù sao coi như thật sự có người trà trộn vào đi đ ổ s á t thiên ma tông đệ tử h i ê u chết cũng là thiên ma tông đệ tử cùng bọn hắn có quan hệ gì bọn hắn tới tham gia thiên ma đại hội đó là bởi vì có chỗ tốt cũng không phải bởi vì cùng thiên ma tông quan hệ tốt bao nhiêu tương phản thiên ma tông mặc dù cống hiến đệ tử công lực nhưng cũng là bắt bọn hắn c á t tông đệ tử đến luyện tập những năm gần đây chết ở thiên ma tông dưới tay đệ tử vậy cũng không phải cái số lượng nhỏ cho nên giờ phút này nhìn thấy thiên ma tông kinh ngạc đám người mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến việc này còn có kỳ vọng cần bàn bạc kỹ hơn tuyên dương chân c ò n nói ta đề nghị trước không nên gấp gáp tạm dừng thiên ma đại hội nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì như thực sự có người phát điên đổ s á t các đệ tử chúng ta lại một lần nữa vào xem lời ấy có lý ngọc huyền thành chủ phụ h ò a nói hạ như nhìn không ít người đều là ý nghĩ này liền trầm giọng nói nếu như thế liền thế lại quan sát một hai chư vị lại ngồi bên này đông phong lâu chủ bất động thanh sắc vụ trộm cho trương linh sơn phát một đường tin tức thế là tiếp xuống không còn một cái thiên ma tông đệ tử bỏ mình cũng không c ó n h ữ n g tông môn khác đệ tử bỏ mình nhưng cái này cũng không hề đại biểu không ai tử vong vừa văn tư phản trương linh sơn thủ hạ chính là nhân mạng đã đi tới ba chữ số chỉ là bởi vì chiếm được đông phong lâu chủ nhắc nhở hắn hiện tại cũng không trực tiếp giết người mà là đem người hút sạch công lực dùng trận pháp k hóa lại chờ nửa tháng trôi qua hoặc là có người đụng chạm trận pháp người kia tự nhiên là biết hôi phi yên diệt mà chết mặc dù vì vậy mà tổn thất một bộ phận điểm năng lượng nhưng là không có quan hệ nói tóm lại mình vẫn là kiếm lớn thiên ma hóa thánh đại pháp đệ thất trọng 999 t ỷ một một nghìn tỷ những n à y thiên ma tông đệ tử bên trong người mạnh nhất hắn thiên ma hóa thánh đại pháp cũng chính là đệ lục trọng viên mãn mà thôi cung cấp chính là một trăm tỷ điểm kinh nghiệm đột phá đệ bắt trọng ngược lại là dư xài đáng tiếc đệ t i ể u trọng sợ là sẽ không bao giờ trương linh sơn thầm than khẩu khí vốn nghĩ còn có thể trực tiếp đem thiên ma hóa thánh đại pháp tăng lên hiện tại xem ra sợ là không có cơ hội này thế là tại hắn lại lần nữa cầm xuống một cái thiên ma tông đệ tử đem thiên ma hóa thánh đại pháp tăng lên tới đệ bắt trọng về sau liền không lãng phí thời gian nữa đi hấp thu những n à y thiên ma tông đệ tử mà là bắt đầu tu luyện huyền thiên c h â n hòa công cái gọi là thiên ma hóa thánh đại pháp hắn tác dụng ở chỗ tăng lên tốc độ tu luyện cùng đánh xuống c à n g kiên cố căn cơ đây là một môn đỉnh tiêm phụ trợ công pháp nhưng muốn có được công pháp này phụ trợ cũng phải là chính thiên ma tông pháp môn tu luyện ngoại nhân tu luyện công pháp là tuyệt đối không thể nào đạt được tăng cường chỉ là đôi này trương linh sơn không thông dụng trương linh sơn có thể diễn v ậ t pháp lại bản thân căn cơ liền mạnh hơn thiên ma hóa thánh đại pháp thiên ma hóa thánh đại pháp tại người khác nơi đó có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng ở trương linh sơn nơi này hắn muốn cho thiên ma hóa thánh đại pháp chủ đạo liền để hắn chủ đạo không muốn để cho hắn chủ đạo hắn liền tránh qua một bên đi tóm lại trương linh sơ cần chỉ là thiên ma hóa thánh đại pháp tăng lên tốc độ tu luyện mà thôi thiên ma hóa thánh đại pháp đệ bắt trọng không một lương đệ nhất trọng là hai lần đệ nhị trọng là bốn lần đệ bắt trọng thì là hai trăm năm mươi sáu lần trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cái tốc độ này tăng lên cùng bạch ngọc thanh nói không giống bạch ngọc thanh lúc trước nói tu luyện tới đ ỉ n h phong tăng lên là gấp năm trăm lần nghiêm chỉnh mà nói là tháng năm năm một hai lần hai chín lần vương nhưng là trương linh sơn hiện tại tính toán chờ tăng lên tới đ ỉ n h phong đó cũng không phải là hai chín lần vương mà là mười lần vương dòng dã một nghìn không trăm hai mươi b ố lần đây là đáng sợ đến b ự c nào tăng lên tỷ lệ lúc đầu tốc độ tu luyện của mình cũng nhanh tăng lên một ngàn lần đây không phải là vài phút trực tiếp đột phá pháp tướng cảnh đáng tiếc muốn đem tiên ma hóa thánh đại pháp tu luyện tới đệ thập trọng b i ế n mãn chỉ sợ so với mình đột phá pháp tướng cảnh còn khó hơn cho nên tạm thời đừng suy nghĩ cũng may trước mắt đệ bắt trọng hai trăm năm mươi sáu lần tốc độ cũng đã đầy đủ mười t i ê n làm trương linh sơn bắt đầu tu hành huyền thiên chân hỏa công là hã biết không cần ba ngày mình liền có thể đem huyền thiên chân h ỏ a công tăng lên tới đại thành tri cảnh mà cái này là ở mình không dùng đan dược chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí tình hình thực tế hướng hạn nếu là đem trong tay mình giết người cướp bóc đến tất cả đan dược tụ tập lại chỉ sợ có cơ hội trực tiếp đột phá đến viên mãn tri cảnh linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong ta tới trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống lập tức bắt đầu tu luyện đan dược tốt giống như đường đầu một thanh một thanh hướng miệng nhét một ngày thời gian thoáng qua liền mất huyền thiên chân hòa công đại thành không mười tỷ linh nguyên cảnh hậu kỳ trương linh sơn cảm giác ngược khí huyết hỏa chủng lại lần nữa sinh ra t h ổ i biến giống như thật sự muốn sống cảm giác hắn có loại dự cảm trở đến huyền thiên chân hỏa công viên mãn sợ là khí huyết hỏa chủng biết thật sự biến thành vật sống thực lực của mình chắc chắn lại lần nữa n g h ê n đón biến hóa nghiêng trời l ệ đất tương thần ngươi đã bị chúng ta bao vây ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào cười to một tiếng đ n g nhiên bị trương linh sơn bắt được đây không phải bởi vì thanh â m của đối phương đủ gần mà là mình huyền thiên chân hỏa công sau khi đ ư ợ phá đối thần lộ cảm giác cũng biến thành càng n h ạ cảm dù là đối phương khoảng cách rất xa trương linh sơn cũng có thể cảm giác được. Sưu. chỉ thấy trương linh sơn thân hình k h ẽ động lập tức thi triển rời núi đ ổ i vị pháp đem mình na di tới rồi ưng ơ thần chỗ phụ cận liền gặp được ưng ơ thần chật vật n g ã n h à o trên đất mà bốn phương tạm hướng thì đứng đẩy thanh huyền thành m u ô n nhân cầm đầu chính là trước đó ở bên ngoài kêu gào muốn để ưng ơ thần trả giá thật lớn ngôi mỏng âm rít và cuộn tròn thanh niên t i ê u tinh thần ưng thần thẳng đến tiêu tinh thần sau đó phi nước đại rời đi nơi này ngay tại ưng ơ thần lúc tuyệt vọng trương linh sơn thanh âm ghé vào lỗ h a i hắn lạng yên văng lên ưng thần đại hỷ lập tức lộ ra phân chấn biểu lộ t ấ u trương xong